Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì hình như cô thích ca cầm Nhìn lại thời gian đã là 10 giờ Hà nói bọn họ hẳn là nên lên lâu Lúc này từng túc khẳng định Đã ngồi ở trong văn phòng làm việc chờ bọn họ Nhưng hắn gọi cô chồng một chút Vườn tay về phía cô Cô không khai nhướng mày Mặc Mà dù không còn làm được vợ chồng Chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu được Thật là kia quái Tại sao trở bước chân lên lại nặng nề như vậy Tự như ngày đó Hắn hẳn là nên cùng với cô quay về Đài Bắc Nhưng một cách khi đi Thì hình như có cái gì đó nếu kéo chân lại Hắn thực sự không có biện pháp Bước thêm một bước Nên sau cùng rốt cuộc tìm lý do Là công trình biệt thự sắp kết thúc Để thuyết phục chính mình tiếp tục Ở lại nơi đó giám sát cô Môi của tông quanh tâm khẽ dần giật Ngàn vạn lần đừng trách cô không cổ động Cô thật sự là đoán không ra Cái tên gia hòa này đang diễn tuồng Không cần Chúng ta là hai người Đại khái cô không muốn cùng với đôi phương gặp mặt mà người phụ nữ này thật sự là hiểu được làm cách nào dẫm nát hắn giết lòng bàn chân. Cô cũng không hề nề mặt mũi một chút nào mà biểu hiện vẻ mặt rất muốn cùng với hắn làm bằng hữu sao? Cô rất là không có lịch sự. Nào có người nào nói chuyện giống như cô vậy chứ? Lịch sự cũng còn phải nhìn đối tượng nha. Cô phụ nữ như cô chính là nguyên nhân trêu chọc tôi từ nhỏ. Chưa từng thấy nữ nhân không biết phân biệt giống như cô đến bây giờ. Hắn còn chưa từng nói với nữ nhân câu đại loại như là chúng ta có thể làm bằng hữu. Nữ nhân với hắn chỉ có thể là chơi đùa. Bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu tâm sự nói chuyện. Nhưng hắn đối với cô là có vài phần khác biệt. Chúng ta mau lên lầu, để ký tên ly hôn đi. Tôi liền sẽ không có cơ hội để mà treo thức anh nữa. Hiện tại, cô chỉ có một ý nghĩ. Bọn họ trong lúc đó dây dưa không rõ, thì cần phải làm tranh thủ kết thúc mọi chuyện. Cô không muốn lại bị rơi vào trong sự hỗn loạn Do hắn gây ra Mà là cần phải triển khai thật tốt Việc sinh hoạt mới Đúng vậy Hắn rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì vậy chứ Hiện tại cần lên lầu ký tên là xong Đây chính là sự chờ đợi đã lâu của hắn Liền tuyên cáo kết thúc Tại sao hắn còn ở nơi này để dây dưa Liền tù tì bất tận kéo dài đây Người lạ nếu như không rõ ràng Lắm tình cảm của bọn họ Thì cảm thấy bọn họ trong sạng này khẳng định sẽ từng người vợ muốn sớm được ly hôn, còn ông chồng vẫn nghĩ biện pháp chỉ hoãn không ký tên đi. Lúc đến, hắn hẳn là nên có một tiếng trống làm tinh thần hanh hái, mà kết thúc mọi việc giữa hai người. Nhưng có một việc cần phải nói rõ ràng trước. Tôi sẽ mở nốt nửa quyền biệt thự, cô không có ý kiến chứ? Tôi không phải là công chúa. Người bình thường đi làm không tiện ở nơi đó, anh muốn lấy thì lấy đi. Mà dù giọng điệu của Tống ánh tâm làm hắn nhịn không được mà nhíu mày, Nhưng tình huống như thế này phải mà hắn mà nói chính là chuyện tốt, cô không cùng với hắn cò kè mà cả, nên có thể dễ dàng xử lý xong chuyện này. chốt cuộc, khi đến thang máy rồi, hắn sẽ phôi phục lại thân phận quý tộc độc thân. Nhưng không hiểu tại sao, sự khó chịu làm bước đi vẫn không có cách nào nhẹ nhàng. Mà người đang lặng lặng đi theo phía sau, tự hồ lại không phát hiện ra một chút nào cả, bởi vì bước chân của cô cũng bắt trí bất sát bắt đầu nặng trĩu. Đi vào phòng làm việc riêng của luật sư lơi ra Hai người bạn họ gần như là ngầm hiểu đồng thời lên tiếng Đối với người đàn ông Cười Khanh khách phía sau bàn làm việc cất tiếng chào hỏi Chào chỗ tưởng Tưởng thúc mười người bạn họ ngồi xuống Cũng không bảo trợ lý đưa tới hai chén cà phê Ông lấy ra văn bản ly hôn đã soạn thảo Sợ theo từng lễ tôi cần phải xác nhận lại một lần nữa Hai người còn muốn nghĩ lại một lần nữa không? Chúng tôi đã quyết định rồi Thật sự là rất ngầm hiểu. Hai người nhịn không được liếc mắt nhìn đối phương. lời Tân Dương lập tức bổ sung một câu. Hôm nay chúng tôi còn muốn thuận tiện xử lý quyền làm chủ của biệt thự Hai người các người đều không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi tôn trọng quyết định của hai người. Nhưng ở đây có việc mà tôi cần phải nói rõ trước về hai người đã. lôi Tân Dương lập tức nghe thấy tiếng chuông báo động ở trong đầu vang lên trông trời. Tổng anh tâm cũng ý thức được tình huống có chuyện gì đó không đúng. Hai người đồng thời bắt an cất tiếng hại. Là chuyện gì? Dì Trung về biệt thự Dương Minh Sơn Kỳ thật lôi lão già ở phía sau đã bổ sung thêm một phần phụ lục khác Hai người phải đồng thời ở trong biệt thự đầy ba tháng Mới có quyền được xử trí, cùng quyền mua biệt thự Có thể nghĩ, phản ứng của bọn họ chỉ có thể hình dung hai chữ kinh ngạc Tưởng Túc định làm trò đùa dài với bọn họ sao? Đương nhiên là không phải Túc thật nhìn là luật sư rất cẩn tận tỉ mì và chuyên nghiệp Như vậy có thể nào mà làm loại chuyện này được chứ? tại sao lúc ban đầu đọc tuyên di trúc lại không nói đến phần phụ mục này đây tôi chỉ là y theo chỉ thị của lôi lão gia ông đã yêu cầu tôi sau khi quan sát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net